dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lánh đế ôn ngu yêu túi mộng khinh cuồng chương 24 Ô tuyuyềnn 3ờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện ao đi khi oán thầm một câu đồng nhạt nhạt liền không hề để ý tới ưu nhiệt kia nữa nàng tiếp tục tự do tự tại váy vùng ở trong ôn tuyuyềnn Trong cô nhi viện nàng ở trước kia, phía trước là một hồ nước. Lúc còn nhỏ, nàng liền thường xuyên ra đó bơi lội thuận tiện bắt cá ăn. Cho nên, khả năng bơi lội của đồng nhạc nhạc là tốt nhất trong cô nhi viện. Có đôi khi, đồng nhạc nhạc đã đói bụng, nước sãi chảy sòng sòng, nàng liền nhảy vào trong hồ bắt cá ăn. Hồi tưởng chuyện lúc trước kỳ thật mặc dù nàng là cô nhi Nhưng có lẽ rất vui sướng Đồng nhạc nhạc trong lòng hồi tưởng Lại bơi đến mệt nhoài Cả người tưởng như cái xác không hồn Ngửa mặt lên trời tùy ý cho thân thể trôi lứng lờ ở trên mặt nước Sóng nước trong veo, hơi nước lượng lờ Nước suối ấm áp đang nhẹ nhàng bao quanh lấy nàng Cảm giác đó thoải mái đến mức làm cho người ta muốn ngủ. Trong lòng nhớ lại, đồng nhạc nhạc quả thật nhắm nhìn đôi mắt, nặng nề tiến vào trong giấc mộng đẹp. Khi huyền lang thương nhắm mắt rồi chợt mắt được một lúc lâu. Đến lúc hắn mở mắt ra thì thấy, tiểu điêu nhi này đã trôi lứng lờ ở trước mặt mình. Con người đen nhánh nhắm tịt. Nàng đã chìm vào giấc ngủ Thấy vậy, gương mặt toán tú của huyền lăng thương đầu tiên là sưởng sốt Nhưng lập tức trên mặt hiện lên vài phần không biết làm sao và sủng nị Tiểu dụng này Như vậy mà cũng có thể ngủ, cũng chỉ có nó Trong lòng suy nghĩ Huyền lăng thương liền từ từ đưa tay Xe sạc ôm tiểu điêu nhi đang trôi lứng lờ ở trên mặt nước vào trong lòng Sau đó cả người cũng soạt một tiếng từ từ đi ra khỏi ôm tuyển Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy cả thân thể của mình đang bay lơ lượng ở giữa một biển mây mềm mại thoải mái như thế Chỉ là sau đó nàng lại cảm giác trên người có vật gì vậy Dường như đang lau đi lau lại cho nàng Trong lòng nghi hoạt đồng nhạc nhạc chỉ là từ từ mở mắt ra mà nhìn một chút Chỉ thấy một nam nhân để trần lửa người trên Chàng đang cầm một cái khăn lông mềm mại Nhẹ nhàng trà lau bộ lông trên người nàng Có lẽ là nhận thấy được ánh mắt của nàng Nam nhân chỉ là lặng lặng nhìn qua nàng Còn động tác của tay vẫn không hề dừng lại Ánh mắt của nam nhân là dịu dàng như vậy Động tác của tay cũng là nhẹ nhàng như thế Cảm giác được người dịu dàng cho trở như vậy thật là tốt Nếu như đây chỉ là một giấc mộng Thì nàng chỉ mong giấc mộng này không nên tỉnh lại Trong thời gian đường đồng nhạc nhạt vẫn chưa tỉnh ngủ Nàng chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái Cảm giác rằng Chính mình đang nằm ở một nơi cực kỳ đàn hồi mà ấm áp. Cực kỳ thoải mái. Đều khiến cho nàng không muốn tỉnh giấc. Chót mũi, đang ngửi thấy được. Đó là một mùi vị long tiên hương thoang thoảng. Cực kỳ dễ người Đã biết bao nhiêu thời gian chính mình không được ngủ thoải mái như vậy. Trong lòng đồng nhạc nhạc đang nghĩ ngợi. Đột nhiên. Nàng nghe thấy một âm thanh cố ý đè thấp, chậm rãi vang lên bên cạnh nàng Hoàng thượng nên vào chiều Hoàng thượng nghe được âm thanh bất tình lình Khiến cho đồng nhạc nhạc không khỏi nhẹ nhàng trao trao hàng mi Hình như hơi bất mãn với việc có người đột nhiên quấy giày nàng Vào đúng thời điểm này, bên tai nàng liền truyền đến một âm thanh khàn khàn chầm thấp, nhỏ dọn một chút. Nam nhân mở miệng, giọng điệu cũng là tận lực đè thấp. Chỉ là vẫn bị đồng nhạc nhạc thính tai nghe được. Nghe thấy âm thanh dễ nghe như thế. Đồng nhạc nhạc không khỏi nhẹ nhàng giật giật lỗ tai. Sau đó từ từ mở ra đôi mắt có hơi nhập nhèn Đập vào mắt đầu tiên là ánh vàng rực rỡ trói mắt lúc sáng đông Đồng nhạt nhạt mới tỉnh lại Làm sao chịu được ánh sáng trói mắt sáng rỡ này Vì vậy, trong nháy mắt mở mắt ra Nàng lại lập tức khom lưng Dối cái đầu nhỏ lông xù kia vào giữa các móng vuốt ngần ngấn thịt Nàng cũng không biết chính mình hành động theo bản năng Nhưng rơi vào trong mắt người nào đó Lại là dễ thương như vậy Nắm nhìn Tiểu Huy U Y T H Á Mơ Nơ Hơ U Sơn Huy Huy Á Nơ Cơm, nằm ở trong ngực mình Ánh mắt huyền lăng thương không khỏi dịu hẳn đi Thật sự là tiểu sự dễ thương